hồi thứ tám mươi chín vua trụ chặt chân lương dân để xem tùy giao thứ long đuổi theo t h ư ờ n g hạo bỗng thấy khói tỏa mịt mù làm mờ một khoảng lớn ấy là t h ư ờ n g hạo hiện khói đen cho người ngoài không thấy rồi hóa hình mãng xà phun hơi độc dao thứ long bị hơi độc té nằm ngay dưới đất thường hạo hiện lại hình người vụt đao chặt đầu dao thứ long giây phút khói t à n mọi người trông thấy thường hạo cầm đầu dao thứ long d ơ cao nói lớn ta bắt được h ư ơ n g thượng cũng chặt đầu như thế này cổn châu hầu là bành tổ thọ nổi giận hét lớn thất phu cả gan dám giết h i ế u bá ngô long cầm song đao g ụ c ngựa lướt ra đ o á n đầu giao chiến hai người đánh được mười hiệp ngô long liền hóa khói đen mù mịt hiện hình một con rết chúa phà hơi độc bành tổ thọ bị hơi độc hôn mê ngô long hiện lại hình người chém đầu bành tổ thọ các chư hầu đều lấy làm lạ không biết khói đen ở đâu trong trận như vậy dương tiễn nói với na cha hai tướng ấy không phải người thật chắc là loài yêu mị anh em mình phải ra tay mới được ngô long chém bành tổ thọ rồi g ụ c ngựa đến trước nói lớn ai muốn chết thì ra đây nạp mạng n Nạ à tra mắng lớn quái vật ngươi chớ quen dùng tà thuật hại người nói rồi đâm một giáo ngô long đưa song đ à o ra đỡ và hỏi ngươi là tướng chi đó Na cha không thèm xưng tên lướt tới chém liền rồi hiện ra ba đầu tám tay đánh ngô long đỡ không kịp chư hầu thấy na cha hiện hình như vậy đều lấy làm lạ còn na cha đánh được bốn mươi hiệp liền lấy k i ể u long thần hỏa quăng lên t r ụ c ngô long ngô long thất kinh hóa gió bay mất na cha vỗ trước nơm phép đốt không người thật uổng công thường hạo xem thấy nổi sung g ụ c ngựa tới hét lớn na cha đừng làm dữ có ta đến đây vừa nói vừa chém na cha dương tiễn thấy vậy g ụ c ngựa vào trợ chiến thường hạo cự không lại hai người quay ngựa bỏ chạy na cha không đuổi theo dương tiễn lấy đạn bắn một viên ngay sau lưng thường hạo nhưng viên đạn bay gần tới thì tan mất na cha nổi giận quăng nơm phép chụp liền thượng hạo hóa hảo quang bay mất ai nấy trông thấy đều kinh hãi viên hồng thấy hai vị tiên phong chạy hết nổi giận lướt tới hét lớn khương thượng ngươi có giỏi thì tranh thắng phụ với ta dương nhậm cưỡi thú vân hà lướt tới đánh với viên hồng hai bên đánh được bảy hiệp dương nhậm nhảy trái sang một bên dựng cây giáo phi vân xuống đất rồi lấy quạt ngũ hỏa ra quạt nhưng dương nhậm quá chậm chạp viên hồng đã nhảy xuống ngựa biến mất dương nhậm quạt một cái con ngựa viên hồng chảy tiêu ra cho tử nha truyền thâu binh về trại các c h ấ n chư hầu đều hội đủ mặt khương thượng than t h ư ờ n g thay cho hai vị chư hầu dương tiễn t h ừ a tôi coi ba người ấy cốt yêu không dễ gì hại chúng được các chư hầu đều bàn luận về việc ba người ấy có phép lạ lùng còn viên hồng về dinh ngồi trước trướng ngô long thường hạo cũng vào hầu viên hồng nói cái nơm của na cha cây quạt của dương nhậm thật là hai vật dữ không phải phép t h ư ờ n g ngô long cười nói nó nơm quạt ai chớ hại chúng mình sao được hôm nay quyết bắt khương thượng té ra giết qua hai vị chư hầu viên hồng liền viết sớ về triều ca báo tiệp tâu cho vua trụ biết đã giết được hai vị chư hầu bấy giờ lỗ nhân kiệt nói riêng với ân thành tú lôi côn lôi b ả n g hôm nay anh em đã thấy viên hồng ngô long thường hạo đánh với tử nha chưa ấy là đ i ể m mất nước nên có y ê u quái ra đời nay sáu trăm chư hầu hội binh không phải chuyện nhỏ lẽ nào ba con yêu ấy cự nổi sao ân thành tú nói anh chớ nóng lòng cứ để xem chúng nó hành động thế nào cho biết lỗ nhân kiệt nói ta chịu ơn nhà thương đã ba đời bề nào cũng liều thân báo chúa bấy giờ công sai dâng biểu đến phi liêm phi liêm xem xong mừng rỡ đem vào dâng vua trụ và tâu viên hồng mới cự với khương thượng một trận mà chém được hai vị chư hầu thuở nay chưa thấy vị nguyên soái nào thắng trận như vậy nhờ hồng đức bệ hạ chắc dẹp được giặc tây kỳ vua trụ mừng rỡ nói khanh tiến cử viên hồng mới đánh một trận mà giết luôn hai tướng thật đáng bậc công thần trẫm truyền chỉ ban cho viên hồng một cái áo gấm vàng bạc và thịt d ư o đợi dẹp yên giặc sẽ chia đất phong vương phi liêm lĩnh chỉ ra khao thưởng viên hồng và các tướng đều tạ ơn đắc kỷ hay tin ấy bước ra t à u với vua trụ thiếp mừng bệ hạ dùng viên hồng làm tôi xã tắc thế nào cũng diệp yên chư hầu trừ khương thượng bệ hạ hưởng thái bình thần thiếp cũng nhờ phượng lớn xin dọn tiệc ăn mừng vua trụ phán ái khanh nói rất hợp ý c h ẫ m liền truyền quân dọn yến trên lộc đài vua trụ đắc kỷ hồ hỉ m ỹ ngọc mỹ nhân đồng ngồi vào tiệc ba con yêu luân phiên nhau dâng rượu và chúc t ụ n g mãi bỗng thấy tuyết xuống rầm rề gió lạnh tạt vào cửa trụ vương liền cuốn rèm lên để xem phong cảnh trời đông nhìn thấy thành triều ca như bịt bạc vua trụ truyền đắc kỷ ca múa một chập để uống rượu vui say giây phút mặt trời lên cao tuyết tan thành nước cảnh vật như tan biến trong t h ủ y tinh vua trụ nhìn xuống lộc đài thấy gần cửa tây môn nước trong kinh chảy ra cuồn c u ồ n bởi vua trụ lấy đất đắp lộc đài nên mới có con kinh ấy bây giờ tuyết tan ra nước liền chảy xuống kinh ai đi ngang qua cũng phải vén quần mà lội sảy thấy một ông già sắn quần lội qua trước đi đứng rất ung dung tiếp đó một chàng trai theo sau thấy nước thì sợ không dám lội dùng rằng mãi mới qua khỏi con kinh chân run cầm cập c h ụ vương liền nói với đắc kỷ việc này thật kỳ quái già lại không sợ lạnh mà trẻ lại co do có phải trái lẽ không đắc kỷ tâu bởi ông già ấy được sinh ra lúc cha mẹ đương mạnh nên tủy xương tràn đầy tuy già cả vẫn có sức mạnh như thường còn chàng trai kia sinh ra trong lúc cha mẹ nó già yếu khí huyết đã suy bẩm thọ bạc nhược tủy trong ống xương chẳng có bao nhiêu nên tuổi nhỏ mà sợ lạnh vua trụ cười rằng khanh nói gạt c h ấ m lẽ nào có chuyện như vậy hễ con người ta trai tráng phải mạnh hơn già cả mới đúng lẽ đắc kỷ tâu nếu bệ hạ không tin xin cho đòi hai người ấy vào đây thì biết trụ vương sai quân ra bắt ông già và chàng trai ấy vào quân sĩ tuân lệnh chạy đến thộp cổ hai người ấy hai người ấy sợ sệt h ư a chúng tôi có tội gì mà bắt quân sĩ nói không phải có tội bệ hạ đòi lên lầu để nói chuyện nói rồi dắt hai người đến dưới đài trụ vương truyền chặt mỗi người một chân lên xem thử quả nhiên ống chân chàng trai tuỷ lưng còn sống chân ông già tuỷ đầy hơn vua trụ xem xong truyền quân kéo t h a y hai người bỏ ngoài đồng nội thương hại hai người dân vô tội bị thác oan có bài thơ rằng chẳng sợ chư hầu tại mạnh tân nghe lời đắc kỷ chặt chân dân nếu không chu võ đem binh phạt trăm họ gần xa bị giết lần trụ vương thấy đ ã k ể nói chúng liền vuốt lưng khen ái khanh thật thông minh thấu hiểu mọi việc đắc k ể tâu tôi tuy phận gái nhưng có học sách âm phủ đoán việc cao không sai tủy trong ống xương người là việc dễ hiểu còn như coi đàn bà mà biết có thai mấy tháng con trai hay con gái đứa nhỏ trong bụng quay mặt về phía nào thì tôi nói c h ă m người không chẩn một trụ vương phán ái khanh luận việc tủy xương ư ờ i đã trùng thì nói việc có thai cũng chắc không sai l i ê n truyền thị thần ra ngoài chợ triều ca bắt ít người có chửa đem vào đ è n xem thử thị thần vâng lệnh bỏ vây khắp chợ bắt đàn bà có thai thương hại dân chúng kêu chẳng thấu trời khóc than tở mở chúng tôi không phạm phép nước chẳng thiếu thuế vua sao bắt người có thai đem vào cung cấm làm cho con lìa mẹ vợ xa chồng mặc cho tiếng than khóc của dân bọn thị thần bắt hơn mười người đàn bà chửa dẫn đi vừa đến ngọ môn gặp cơ tử vi tử vi tử khải vi tử điển và tôn vinh đang bàn luận việc nước nghe tiếng khóc l ễ làm lạ đồng bước ra ngoài xem thử bọn thị thần trông thấy đình lại không dám níu kéo nữa cơ tử bước tới hỏi bọn thị thần mấy người này vì sao bị bắt số đàn bà chửa khóc lóc nói chúng tôi không phạm tội chẳng biết thiên tử sai bắt làm gì lão gia là vị đại thần xin cứu chúng tôi làm phước cơ tử nổi giận nói giặc đến bên thành h ồ n quân không lo việc nước cứ nghe lời yêu phụ vô cớ giết dân thôi các n g ư ờ i đứng đây để tôi vào can vua đã nói rồi đi trước các quan đồng theo sau đến lộc đ à i vua trụ đang chờ thị thần bắt đàn bà chửa về mổ bụng xem thai bỗng thấy quan đương giá vào t à u có cơ tử xin hầu chỉ vua trụ đòi vào cơ tử quỳ l ạ i vừa khóc vừa nói chẳng ngờ c ư nghiệp thành thang vì bệ hạ vô đạo mà dứt bệ hạ chẳng ăn năn t r ừ a lỗi lại mù quáng hại dân một mai chết xuống suối vàng mặt mũi nào trông thấy tiên đế vua trụ nổi giận mắng cơ phát làm phản đã có nguyên soái viên hồng đánh dẹp chẳng bao lâu cũng hết loạn nay c h ấ m xem tuyết thấy chuyện quái gở nhờ hoàng hậu cắt nghĩa thông minh chuyện ấy cũng không có tội gì còn việc thử xem thai n g é n cho biết gái trai cũng không là đại sự sao ngươi dám mắng vua và nói động đến tiên vương cơ tử vừa khóc vừa tâu tôi nghe làm cha mẹ dân thì coi dân như con chưa từng nghe làm cha mẹ dân mà coi dân như kiến chặt chân không thể nối liền lại được mổ bụng không thể không hại mạng người ở đời ai lại không sợ chết mình sợ chết mà không kể đến mạng sống của người chết sao gọi là nhân nay bệ hạ không sợ phép trời không lo việc chính chặt chân dân lành mổ bụng đàn bà có thai nghén gieo sầu thảm trong dân gian nếu chư hầu được đến triều ca trăm dân bỏ theo giặc thì xã tắc của bệ hạ có q u ả n không sao bệ hạ chỉ biết có hoàng hậu mà không biết đến tổ tiên không biết đến triều đình không biết đến dân đến nước chủ vương giận quá mắng lớn thất phu n g ư ờ i khinh c h ẫ m quá lẽ c h ẫ m như người mất nước còn tội nào lớn hơn l ê n truyền vệ sĩ kéo cơ tử xuống lầu đập chết cơ tử nói lớn tôi chết cũng an thân Trẻ e hôn quân sẽ bị hành hình còn để tiếng xấu muôn đời võ sĩ kéo cơ tử xuống đài vi tử vi tử khải vi tử điển trông thấy la lớn hãy khoan để chúng tôi can vua đã nói rồi đồng lên đài khóc lớn và tâu cơ tử là trung thần có công lớn với xã tắc n à y can vua mà chết thật không đáng tội xin bệ hạ xét lại v à lại giặc gần đến bên thành mà bệ hạ đối xử với trung thần như vậy chẳng khác nào mở cửa cho giặc vào xin bệ hạ tha tội cho cơ tử thương xót tôi dân gần lành tránh giữ vua trụ thấy vậy phán c h ẫ m vì lời thần bá hoàng huynh tha cơ tử khỏi chết x o n g phải cách chức đuổi cơ tử về làm dân b ắ c kỷ ở sau bình phong đứng ra quỳ tâu cơ tử mắng vua tội khi quân đã đáng chết nếu tha về dân dã sao khỏi oán hờn thần thiếp e cơ tử qua đầu võ vương bộc lộ việc binh cơ hoặc mộ dân phản nghịch thì hại ấy chẳng nhỏ vua trụ hỏi theo ý hoàng hậu thì thế nào đắc kỷ tâu thần thiếp thiết tưởng nên cạo đầu cơ tử giam vào ngục cho rõ phép nước như vậy tôi dân mới sợ kẻ khi quân không còn dám dùng miệng lưỡi mắng vua trụ vương y lời vi tử thấy vua nghe lời đắc kỷ nhắm tâu nữa cũng uổng công liền lui xuống đài vừa khóc vừa nói với vi tử điển và vi tử khải cơ nghiệp thành thang hơn sáu trăm năm nay bị hôn quân làm mất ấy cũng tại trời khiến biết cứu làm sao vậy thì ta với hai người lén đến nhà thái miếu đội hai mươi tám thần chủ trốn đi cải tên đổi họ nương náu cõi ngoài hoạ may còn h ư ớ n g lửa vi tử khải vi tử điển đều nghe theo việc này về sau đức khổng tử khen nhà thương có ba người nhân là vi tử cơ tử và tỷ can kế đó vua trụ truyền dẫn đàn bà chửa lên đài đắc kỷ chỉ từng người nói người này chửa con trai thằng nhỏ ngồi d â y mặt phía hông bên tả cứ mỗi người như vậy trụ vương truyền mổ bụng ra xem quả y như lời đắc kỷ không sai tí nào trụ vương truyền mổ một lúc mười người và khen đắc kỷ ái khanh đoán thật như thần dầu thầy bói hay cũng đoán không lại từ đấy các trung thần đều xa lánh tôi trong triều chẳng còn ai trụ vương càng ngày càng lộ hại dân triều ca không kể xiết có bài thơ rằng coi tuyết vui say tại lộc đài nghe lời yêu nghiệt chẳng thương ai trung thần xa lánh triều thần vắng tiếng trống không khua bụi mốc ngai ngày vua trụ mổ bụng đàn bà có thai thì trời tối mịt cả ngày không nắng đêm chẳng thấy t r ă n g ngày sau quân vào báo vi tử vi tử khải vi tử điển đồng đóng cửa dinh bỏ trốn vua trụ phán vi tử già rồi ở đây cũng vô dụng còn vi tử khải vi tử điển có mặt tại triều cũng chẳng ích chi chúng muốn đi đâu thì đi khỏi làm giày tai c h ẫ m n à y c h ẫ m có nguyên soái viên hồng nhắm cơ phát không làm chi nổi từ đó vua trụ càng hoang phế hơn xưa bá quan đều đóng cửa nằm nhà chờ binh chu tới một hôm có hai người đến nơi í t bảng cầu hiền xin vào ra mắt hai người này hình dung cổ quái nanh dài miệng rộng da mặt xanh lét con mắt vàng lườm cao lớn mạnh bạo quân vào báo với phi liêm phi liêm bước ra tiếp đón xem thấy hết hồn vội hỏi hai vị tráng sĩ tên họ là chi quê quán t r ố n nào hai người t h ư ơ n g tên tôi là cao minh em tôi là cao giác tuy là dân dã song cảm nghĩa quân vương vì thấy khương thượng nghịch thần đánh vua cướp nước nên anh em tôi không sợ đầu tên mũi đạn quyết đền t ấ t đất ngọn rau có ý giúp triều đình không mong q u y ể n tước phi liêm dẫn hai người ấy đến trước l ộ n g đ à i rồi lên lầu tâu nay có hai vị anh hùng là cao minh và cao giác không muốn phong chức chỉ xin ra đánh giặc giúp nước mà thôi vua trụ rất đẹp lòng đòi hai người vào ra mắt nhưng khi thấy hai người dị tướng vua trụ thất kinh nhưng phải gượng gạo phán hai khanh nên trang h ả o kiệt c h ấ m phong chức thần võ tướng quân cao minh cao giác tạ ơn vua trụ c h u y ể n ban áo mão và đãi yến dạng ngày vua trụ truyền chỉ sai cao minh cao giác đi với khâm sai đem ngự tửu i ban thưởng cho viên hồng các bạn thân mến về lời bàn một chế độ đi qua không phải đã dứt khoát những gì của chế độ cũ đọc phong thần đến đoạn này chúng ta thấy cái dã tâm của trụ vương đến kinh người chặt chân người già người trẻ mổ bụng đàn bà có thai để vui chơi xem sinh mạng con người như cỏ rác tại sao có chuyện phi thưởng như vậy nhà làm chuyện bịa đặt chăng thật ra không phải nhà làm chuyện bịa đặt đó là sự tích di lưu trong đời làm vua của vua chủ thời vua chủ tuy là thời bộ tộc nhưng chưa thoát khỏi tư tưởng trong chế độ nô nệ trước kia thời nô lệ kẻ bắt được nô lệ coi như của riêng mình muốn chém giết hành hạ thế nào cũng được tuy vậy thời nô lệ không cho đó là chuyện bất nhân mãi cho đến thời kỳ bộ tộc mới thấy việc đem người ra làm của riêng mình là bất công chém giết những người nô lệ cho mình là tàn ác trụ vương chính là thời kỳ quá độ của tư tưởng nô lệ còn lại bấy giờ xã hội trung hoa đòi hỏi một nhu cầu là cáo c h u n g chế độ ấy và chấm dứt hành động dã man ấy cho nên từ triều thần đến các chư hầu đều xem việc trụ vương hành hình tôi thần và dân chúng là việc trái đạo ấy cũng bởi xã hội trung hoa tiến đến một bước văn minh hơn